Hai cô gái vô cùng xấu hổ bởi vì bố của mình là một tên ăn trộm. Và cuộc sống của hai cô gái này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà theo dõi xong tập 1 của câu chuyện này, hy vọng là quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. gã trà dượng hút sâu điếu thuốc lào rồi nhà phì phèo khói bay về phía đứa con gái riêng của vợ, chắc mười tuổi. đứa con gái lên tiếng: Dượng, dượng trả đồ cho con. Tao cầm cái gì của mày? đôi bông tai vàng đó, là bố con mua cho con. đó là kỷ niệm và không đáng bao nhiêu tiền cả. nếu như dượng chót bán rồi thì dượng chỉ chỗ cho con. con đi chuộc lại ạ. ông ta đứng phát sẩy quát vào mặt cô gái. Mẹ kiếp, thằng bố mày nó đi tù, tao thấy thương mẹ mày nên đón mày về. Mới được có một năm mà mày giờ thói mất dậy với tao, mày ăn nằm, mày ngủ ở nhà tao. Thì cái đôi bông tay đấy là cái mẹ gì? Vậy là Dượng thừa nhận lấy đồ của con. Từ bên ngoài người phụ nữ giắt tay một đứa bé chạc năm tuổi bước vào, ánh mắt và dáng dấp đầy vẻ khắc khổ. Con chuyện gì mà hai bố con to tiếng thế? Mày xem con gái của mày đi Là áo tuét Cô gái nhìn người mẹ lên tiếng Mẹ ơi Dượng lấy đôi bông tai mà bố tặng con Tiên cha Dượng sừng cổ Chỉ tay về phía mẹ cô gái Mày xem Làm sao mà biết được Đôi hoa tai nào Mà tao lấy chứ Đúng là nuôi ong tay áo Mày không dạy được nó thì hỏng sớm Người mẹ lúc này khó xử Nhìn cô con gái Con nhớ lại xem có cất ở đâu không. Dượng không lấy của con đâu. Ông ấy muốn cho con đầy đủ con trà được. Lấy cái gì mà lấy. Đi nấu cơm đi. Tủ đồ của con không ai ngoài người trong nhà. Có thể sờ vào đấy. Không phải tự dưng mà con hỏi ông ta đô mẹ. Người mẹ lúc này không kiềm chế được. Liền đưa tay tát vào mặt cô con gái. Mẹ bảo là mày đi nấu cơm. Có mất đi. Mày phải chịu. Tiền trà dượng bỏ vào nhà. Mặt đầy vẻ thỏa mãn. Cô gái không hề chảy nước mắt, gương mặt lừ lừ, người mẹ biết đã nặng tay nên bàn tay của bà rụt lại với vẻ run rẩy. Ngày mai con sẽ dọn ra khỏi đây. Ý mẹ không phải là muốn đuổi con, nhưng mà kể cả giường con lấy, chúng ta không được to tiếng với giường. Một năm con ở đây con làm phiền mẹ rồi. Mẹ cố gắng sống cho thật tốt. Còn không phải đi đâu hết. Bố sắp về, ít nhất thì bố không lấy vợ, còn mẹ mẹ vội vàng đi lấy chồng, ít nhất thì bố nuôi con trưởng thành còn mẹ thì sao? Mẹ mới nuôi được con một năm, mà mẹ lại quá vất vả rồi. người mẹ bật khóc khi thấy cô con gái nói như vậy. cô gái đó tên là phạm thanh trúc. đêm hôm đó tên trộm vào nhà của tên dường, hắn cầm con dao dí sát vào cổ của tên dường, người vợ bên cạnh sợ hãi tóm lấy tay của tên ăn trộm. sao lại làm thế? Tiền trộm lúc này gần rộng. Y mồm, không tao xiên chết thằng chồng mày. Có tiền vàng gì, bỏ hết ra đây. Nhà tôi làm gì có tiền? Mày mới bán đôi bông tai vàng trị giá 60 triệu, mà mày bảo không có tiền. Người vợ nhìn sang tiên chồng. Tôi có bán đôi nào đâu, à, chắc là có sự nhầm lẫn rồi. Không nói nhiều, bảo vợ mày lấy tiền ra đây. Nhanh không bố mày giết cả con mày bây giờ. Tôi lấy, tôi lấy. Cô ra sau ghế. Lấy tiền cho người ta đi. Anh bán đuôi bông tai của con tôi có phải không? Lúc này mà còn hỏi được, nhanh đi. Tôi mua xe máy 30 triệu rồi, chỉ còn có 30 triệu thôi. À, 27 thôi, 3 triệu trả nợ rồi. Trúc của gian nhà bên cô đang gấp đồ, rồi thấy gió to, nên ra đóng cửa sổ. Thấy gian đối diện có ánh đèn pin, trúc tiến đến gần. Cô nghe thấy tiền trộm đang gần giọng với tên cha dường. Ông ta cứ van xin. Chúc thấy sợi dây cao su vắt trên tường, cô lấy sợi dây cao su giật căng sang hai bên, đi vào hướng nhà mà tên trộm mở cửa sẵn. Hắn ta đang đứng nhìn tiền trên bàn và hỏi tiếp. Còn vàng hay không? Chúc từ sau chạy rất nhanh, lao thẳng vào tên trộm. Mẹ của cô hét lớn. Chúc ơi nó có giàu đấy con! Chúc vòng sợi dây cao su siết chặt, chân đạp vào ống đồng của tên trộm khiến cho hắn trở tay không kịp. Cô rất nhanh siết mạch vào cổ của hắn, khiến hắn khó thở không cầm được con dao. Em gái, anh không lấy tiền nữa được, thả cho anh đi. chúc giật mạnh chiếc mặt nạ của tên trộm, lão cha dượng ngạc nhiên khi nhìn thấy đây là người cùng làng. Hóa ra là mày, sao mày dám, thằng chó này? Đột nhiên mày bắn vàng, cả cái làng này ai chả biết. Mày, được, tao cho mày lên xã. Mẹ Trúc ra ngoài hô hoán, nhưng trong ánh đèn pin, tên cha dưỡng trượt nhìn ra Trúc, ánh mắt cô gái lừ lừ nhìn hắn. Cô quật ngã tiền trộm, chỉ chưa đầy 30 giây. Lão cha dưỡng chợt dùng mình, mẹ Trúc quay vào thấy con gái cứ nhìn chăm chăm vào chồng mình. Cha dưỡng vội vàng tóm tay mẹ Trúc, giọng run rẩy Nó biết tôi bán vàng của nó rồi đây. Mình, mình cứu tôi. Anh bị điên à? Con làm gì mà cứu với cha không cứu? Nó rất giống bố nó. Hắn suốt cuộc đã đào tạo ra đứa con gái gì thế này? Người mẹ trượt nhìn đứa con gái. Bà nhận ra chồng cũ của bà. Chắc chắn cho con học võ. Và dạy con gái có một tinh thần thép. Ánh mắt vô cùng là ghê sợ. Tại trại giam. Người đàn ông đang ngồi xếp vạch giữa trời nắng. Trong bộ đồ tù nhân đen trắng. Một người bạn tù đứng bên cạnh lên tiếng. Khi nào thì anh ra tù? sang tháng là được ra Lấy bài chị em không Em may mối cho Thôi tao còn vướng hai đứa con Lấy làm gì cho mệt Con gái nó lớn hết rồi Nó đi lấy chồng Anh đại này Chị gái em xinh lắm Thôi anh xin chú Anh chỉ nghĩ đến con anh thôi Ngoài ra không nghĩ gì Ông bố của năm đây rồi Trời vừa dạng sáng Mẹ trúc gõ cửa phòng con gái Nhưng không thấy phản hồi Bà lo lắng đẩy cửa bước vào trong Không có ai trong căn phòng. Ngay trên mặt bàn là một tờ giấy. Bà run run cầm nó lên và đọc. Mẹ và em giữ gìn sức khỏe. Bà ôm tờ giấy vào lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Có lẽ vì bà mà hai đứa con của bà phải chịu khổ. Trúc ngồi trên xe ô tô. cắn miếng bánh mì buồn bã. Cô rời khỏi tuyên quang lên thành phố. Mà lòng nặng trĩu. Sau một quãng đường dài ngồi trên xe khách. Cuối cùng cô đặt chân xuống bến xe. Dạo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm, bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Trúc ơi! Chị bên này! Chị Trang! Là Phạm Thanh Trang, chị gái của Trúc. Trúc nở một nụ cười dạng dỡ. Nhưng sao cô thấy chị gái thay đổi quá nhiều, ăn mặc sành điệu lại có xe ô tô riêng? Đây có chắc là chị Trang, chị gái của cô không chứ? Trang thấy em gái cứ nhìn mình chầm chầm, liền nhú mày hỏi. Sao? Mày cứ nhìn chị chầm chầm thế. Chị khác quá. Ai bảo mày giúp về đấy. Với bà ta làm gì. Quê mùa hết cả người. Em chỉ muốn ở cạnh mẹ một thời gian. Dù sao thì từ bé. Em chưa một lần được gần mẹ. Bà ấy bỏ chúng ta. Thì làm sao mày phải nghĩ. Tao không bao giờ tha thứ cho bấy. Nói nhanh thế cho vuông. Thôi mà chị. Em mới đi một năm. Mà sao chị thay đổi nhiều thế. Đời mà. còn trẻ không làm đẹp. Để giá mới đi làm à? Bây giờ chị đưa mày đi ăn nhá. Nhưng xe này của ai đấy chị? Chị biết lái xe à? Mày coi thường chị thế nhở? Em đâu có đâu. Xe chạy đến nhà hàng. Tôi lúc này để ý bạn của chị. Toàn là những cô gái ăn mặc rất khiêu gợi. Họ không có vẻ đứng đắn. Lời nói của họ vô cùng thô tục. Và không có chút mèn lén. Một năm qua đi chị Trang thay đổi quá nhiều. Không còn là người chị sinh viên mà chăm chỉ giống như ngày xưa nữa. Tại nhà họ Hoàng Kim, một gia tộc có tiếng trong giới doanh nhân giàu có, từ xa xưa, một cung điện xây trên vách núi, con đường độc đạo dẫn vào bên trong, lúc nào cũng có rất nhiều bảo vệ, camera vây kín xung quanh. Họ còn được biết đến là một băng đảng xã hội đen, mang mác doanh nhân khét tiếng, một thế giới ngầm của các tổ chức đen. Người đàn ông tóc bạc trắng, mặc bộ đồ ngủ đứng bên hồ cá coi, Ném đồ cho cá ăn Mặt ông ta vô cùng dữ tợn Ông Hoàng Cậu cả tới Cho nó vào Bước vào trong Vẻ bóng bầy Mặc áo đầy màu sắc của người đàn ông chạc 40 tuổi Mang tên Hoàng Kim Phú Bố Con đã về Chuyện bố giao cho con lần này Nhất định không được để sai sót Hàng sắp về rồi Đừng có làm bố thất vọng Xin bố cứ tin tưởng ở con Con nhất định không để cho bố thất vọng đâu ạ. Hãy cho bố câu trả lời tốt nhất. Dạ vâng. Em gái con mới về đêm qua đấy. Tiên về à? Sao chả thấy nó nói gì? Bên nước ngoài đang dịch, nên bố bảo em về. Nó hay đau ốm, nên bố cũng lo lắm. Chuẩn bị vào ăn cơm đi. Dạ vâng. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi đi ra đòn đà. Bà ta là vợ thứ ba của ông Hoàng, là mẹ của cô con gái Út Thủy Tiên. Hai bố con vào dùng cơm, chả mấy khi con cái về đông đủ. Nào đã đủ đâu. Ừ thì nếu muốn đủ, chỉ có ở trong mơ thôi. Mình đừng lo, để mai em gọi cho con về. Nó có bao giờ nghe máy đâu mà gọi. Em nghe nói con ở bên Nhật, có tiếng lắm, anh đừng lo. Anh chắc là mất nó thật rồi, con với chả cái. Trở về căn chung cư của chị gái, Trúc nhận ra rằng chị mình... Đang sống rất là có điều kiện. Chị, chị không ở nhà của bố à? Ở ấy làm gì? Hàng xóm người ta dị nghị cho. Thế chị lấy tiền đâu mà thuê nhà? Mua xe chứ? Chị á, chị mày hơi bị giỏi nhá. Có tính đi học lại chưa? Chị lo được cho mày. Nhà này chị mua, không phải là thuê đâu. Chị làm nghề gì? Em không tin trong vòng một năm chị lại kiếm được tiền nhiều thế này. Sau này mày sẽ rõ... Đi tắm đi, rồi còn đi ngủ. Chị mệt lắm rồi. Trúc bước vào nhà tắm, thấy trên kệ một chiếc que thử thai hai vạch. Cô lo lắng cầm ra bên ngoài và hỏi chị gái. Đây là của chị có phải không? Ừ. Chị có thai với ai? Anh ta có chịu trách nhiệm với chị không? Không. Tao nói thật nha, tao còn chẳng biết bố nó là ai. Chị nói như vậy mà nghe được sao? Tại sao chị sống buông thả như vậy chứ? Chắc chắn là tao bỏ đứa bé này, nên mày đừng có bận tâm. cái quay hài vạch đấy. Mày vứt đi. Chị... Chị làm thế là nghiệp, chị có biết không? Dù như thế nào, chị không được bỏ nó. Thế đẻ ra mày nuôi nhá. Thân mày còn lo chưa xong. Bố sắp ra tù rồi. Mày còn phải lo cho ông ấy. Người tao có bố nổi tiếng làm doanh nhân, làm giám đốc này kia. Tao và mày có ông bố nổi tiếng là đi ăn trộm đi tù. Tự hào quá mà còn khuyên tao đẻ ra. Bố có làm gì thì bố cũng nuôi chúng ta lớn khôn đến từng này. Chị không được trách cứ bố. Mày thì hợp với bố quá rồi còn gì. Tao không phủ nhận công lao của ông ta. Nhưng tao vô cùng xấu hổ. Khi có người bố tù tội, bây giờ tao phải lo cho thân tao, không liên quan đến ông ấy nữa. Chị trang nói xong vào phòng đóng sầm cánh cửa lại. Cô nhớ tới những đêm ăn chơi thác loạn bên những tên đàn ông nhiều tiền muốn kiếm niềm vui mới. Uống đi uống đi, uống hết anh cho em 200 đô. Thật á, anh cho em 500 đi, em muốn cả chai này cho mà xem. Ok, người đẹp muốn là có ngay. Khi chàng uống say cô xin ra về, thì tên đó chặn lại, hắn dở giọng nói với cô. Em nghĩ cầm tiền của anh rồi, muốn về là về được sao? Hắn bế chàng vào trong phòng của quán karaoke, nhạc to được bật lên, hắn cùng vài tên bạn thay nhau hãm hiếp chàng trang dùng mình khi nghĩ lại, cô ôm mặt bật khóc. Còn Trúc thì đứng chết lặng bên ngoài, cô ngồi bệt xuống cửa, nghe tiếng chị gái đang khóc nức nở. Có lẽ cái giá của việc có nhà có xe của các cô gái trẻ là một giá quá đắt. Hôm sau khi chàng vừa thức giấc, nhìn thấy em gái chuẩn bị sẵn đồ ăn, Trúc mỉm cười nói với chị. Chị ăn đi, ăn muộn không tốt đâu. Này là bún riêu cờ à? Đêm em không ngủ được nên dậy đi chợ sớm Chị ăn nhiều vào một chút Ăn nhiều mới tốt cho em bé Đừng để bị đói Chúc này Chị nói rồi chị không giữ đứa bé đâu Tại sao chị không giữ chứ Tại vì chị không biết bố nó là ai Nếu nó lớn lên Biết nó được sinh ra trong một lần chơi bời Cùng vài tên đàn ông Chắc là nó không sống được đâu Chị không nói em không nói Chẳng ai biết cả Cần gì chồng chứ Chỉ cần chúng ta được bên nhau thôi Trong đầu chị không có ý định đẻ con. Nó là vật cản đường. Mày có nghĩ cho chị không? Thôi được rồi, em sẽ nuôi. Em sẽ nuôi với tư cách là con của em. Mày nghĩ chị có thể làm như vậy được sao? Mày bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Mày còn trẻ tương lai còn rộng mở. Đến cả bản thân chị cũng vậy. Chàng đứng dậy đi ra ngoài, thì Trúc vội vàng giang tay, chặn lại cô. Em xin chị đấy, nếu như chị phá đứa bé đi. Chị bị nghiệp, rất nặng đấy chị có biết không? Ai làm người đó chịu, nghiệp thì tao gánh, không đến lượt mày. Chàng nói đẩy vai chút sang một bên. Tại sao chị lại đến nước này? Bố không dạy chúng ta làm như thế. Tại sao chị lại hư hỏng đến mức như vậy chứ? Cái nhà này, cái xe kia quan trọng với chị đến vậy sao? Bố đi tù vì ai? Vì để lo cho chúng ta cơm ăn áo mặc học hành đầy đủ. Ông ấy bất chấp tất cả để phạm pháp. Chị báo đáp công ơn dưỡng dục của bố như vậy sao? Chính vì tao không muốn là gánh nặng của ông ấy. Tao có thể tự lo cho tao. Ông ấy không sai. Lỗi của ông ấy là không giữ được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn cho chúng ta. Mày hiểu chưa? Trúc đỏ đôi mắt. Cô như kèm mất hồn khi nghe chị gái nói như vậy. Trúc đuổi theo chị gái khi Trang bước vào thang máy. Đừng bỏ em. Chị... Chị nghe em một lần thôi mà. Thằng máy lúc này đóng lại. Chúc gục ngã dưới hành lang. Cô rơi nước mắt. Chàng lúc này lái xe. Đi ra khỏi tòa nhà. Cô gọi điện cho ai đó. Mày hỏi giúp tao chỗ phá thai chưa? Rồi rồi. Dốc sản. Chỗ gần tao ấy có làm một lần rồi. Ok lắm. Được rồi. Mày nói. Tao khoảng ba tháng. Liệu có làm được không? Tao bảo rồi. Mày cứ đến siêu âm lại cho chắc nhé. Ừ, tao biết rồi. Làm nhanh cho xong. Tại trại Tạm Giam, giám thị đọc tên Phạm Ngọc Đại. Phạm Ngọc Đại được ân xá, nên được ra trại ngay chiều nay. Anh chuẩn bị đồ đi. Ông Đại mừng rỡ, ông ta vội vàng chào mọi người trong trại rồi xách ba lô lên. Cánh cổng trại vừa mở ra, ông thấy một người phụ nữ mặc bộ vét trắng, đứng chờ sẵn. Bà ta nhìn ông mỉm cười. Chào ông Đại. Cô là... Tôi được cử đến để đón ông. Cũng chính tôi là người giúp ông ra trại sớm hơn dự kiến. Cử đến sao? Ai là người cử cô đến? sếp của tôi. Ông cứ lên xe đi. Ở đây nói chuyện không tiện. Ông Đại bước lên xe ô tô. Người phụ nữ chờ ông tới một nhà hàng trong thành phố. Bây giờ cô nói đi. sếp của cô là ai? sếp tôi không ra mặt được. Phi vụ này nhờ cả vào ông. Chúng tôi cần lấy một món đồ, chính xác là một chiếc quạt rất bình thường. Nó có hình dáng như trên. Xin lỗi, tôi bỏ nghề rồi. Đã làm cho cô thất vọng. Tôi xin phép. Ông Đại nói xong đứng dậy, nhưng người đàn bà này lại nói theo ông. Làm xong vụ này, ông có tiền tiêu vặt. Tiêu không hết được đâu. Một trăm tỷ. Suốt cuộc, chỉ là một chiếc quạt như mấy món đồ chơi bán đầy ngoài chợ. Tại sao lại phải mất nhiều tiền như vậy chứ? Đúng vậy, tôi nói với ông, chúng tôi thuê ông lấy chỗ, bởi vì chỉ có ông mới là chuyên gia phá mã khóa. Ông có một ngày để suy nghĩ. Tôi từ chối. Chẳng phải ông có hai cô con gái sao? Đứa con gái lớn của ông vì tiền mà bán thân, làm gái tại các quán bar, mua vui cho đàn ông nhiều tiền. Đừng để đứa thứ hai cũng làm như vậy. Ông đại à, cuộc đời ông tù tội nhiều. Nhưng ông chưa hề có một phi vụ nào lớn như thế này đâu Ông tin tôi đi Hãy dùng số tiền 100 tỷ này Đưa các con của ông Thành những cô công chúa chính hiệu Tôi đi đây Dù cô có nói thêm gì Tôi nhất định không làm Người phụ nữ gật đầu nhẹ Ông Đại trở về căn nhà Hàng xóm nói đã lâu con ông không về Căn nhà bỏ trống Ông vô cùng ngạc nhiên Thế cả hai đứa đi lâu chưa chị Con lớn thì sau khi chú đi tù được 3 tháng Nó ra ngoài Còn đứa con bé Thấy bảo lên ở với mẹ Lâu lâu chả thấy đứa nào về Vâng Làm lại đi chú đại Chứ con gái lớn sau này nó lấy chồng Mang mát bú đẻ đi tù Nhà trai họ khinh cho chú à Tôi hiểu ý của chị Cảm ơn chị Ông đi mua chiếc điện thoại Rồi gọi cho con gái Ông nhớ nhớ in số của hai con Gọi chàng không được Ông liền gọi cho Trúc Alo à Trúc đây à Bố đây con Bố ra chạy rồi Bố Bố ra khi nào Sao không báo cho con đi đón bố Đón cái gì mà đón Giờ con với chị ở đâu Bố về nhà Lại thấy nhà bò không thế này Bố ơi Con gửi địa chỉ cho bố Con đang ở nhà chị Nhà chị sao Nó thuê gần trường à ừ, Vâng vâng Bố cứ đến đi ạ Tại nhà Hoàng Kim Phú, hắn nổi tiếng là một tay bệnh hoạn, Ngồi với đàn bà xong đều lấy dao cứa cổ họ, ai cũng khóc lóc van xin. Em xin anh, em làm cái gì sai, anh có thể bỏ em. Chả sai gì, chỉ là dễ dãi quá, Còn điếm, tao ghét cái lũ phò phạch chú mày. Nói xong hắn ngang nhiên cầm dao cứa xẹt vào cổ một cô gái, mau bắn lên tấm rèm, hắn cười như kẻ điên. Bên ngoài cửa người cô hắn vào và kéo cô gái ra ngoài, trong trạng thái trần như nhộng. Sau nhà có hồ cá sấu, bọn chúng ném cô gái xuống đó, như ném một món đồ, không hề có sự tiếc thương. Hoàng Kim Phú, người đầy máu tay cầm ly rượu vang, miệng hút điếu xì gà. Anh ta nói với trợ lý. Bên vận chuyển nói khi nào hàng về tới bến. Dạ thưa cậu cả, đến ngày mai à? <cười> Lần này ông già giao cho tao đi lấy một món đồ... Bé bằng cái mắt mũi, cụ thể là một cái quạt. Mẹ kiếp, tao cứ thấy ông ý giao cho tao việc, hèn hèn kiểu gì. Tôi nghĩ ông chủ tuổi đã cao, lần đột quỵ vừa rồi chứng minh điều đó. Ông ý muốn giao lại cơ ngơi cho cậu, nhưng mà muốn khẳng định cậu một lần nữa đi à. Hôm nọ mày ở đấy, mày nghe rồi chứ, ông ta luôn miệng nhắc đến thằng con cả. Mà cả đời này, có thấy mặt mũi đâu. Ông ta đột quỵ gần chết nó còn không thèm xuất hiện Lúc nào ông ta cũng nghĩ về nó Trong khi tao Làm việc như một con chó Lo lắng từng tí một cho hoàng kim này Mẹ kiếp Cậu cả yên tâm Cậu hai không có cửa tranh đấu với cậu đâu ạ Bởi vì nó thành công quá rồi còn gì Nó nổi tiếng trong giới xã hội đen Nhật Bản Mỗi lần tao đối diện với nó Tao cứ cảm thấy ghê ghê Ám ảnh Bởi những gì nó là Thằng sát nhân máu lạnh Mẹ cậu ấy là người Nhật, mà dòng tộc bên ngoại lại là xã hội đen lâu năm, nên bản chất cậu ta không thể phù hợp ở Việt Nam. Cậu không cần quá để ý, chắc là hắn ta có sự nghiệp riêng bên kia rồi. Biết là như vậy, nhưng đâu có ai chê tiền. Biết đâu ông già, lại cho nó hết tài sản thì sao? Không, không, không, không có chuyện đấy. Sau này khi thành công, cậu lên làm ông chủ, nhà Hoàng Kim. Chúc vừa xuống sảnh trung cư để đón bố, cô vui mừng khi thấy bố mình đang bước đến. Điện thoại của Chúc reo lên. Đây có phải người nhà của chị Phạm Thu Trang không? Dạ vâng, ai đấy ạ? Tôi là người ở bệnh viện. Chị Trang phá thai ở phòng khám nên bị băng huyết, tình trạng rất nguy kịch. Chị đến ngay phòng cấp cứu khoa sản bệnh viện phụ sản. Chúc buông thõng tay, bố cô đứng ngay trước mặt. Bố ơi, chị có chuyện rồi. Sao thế? Hai bố con Trúc chạy dọc hành lang bệnh viện đi tìm phòng cấp cứu. Nghe bác sĩ đang cấp cứu bên trong. Hai cha con ngồi như người mất hồn bên ngoài. Bố Trúc đổ đẫn. Nó có thải với ai hả con? Con không biết bố ạ. Con... Bố hỏi rồi. lo bỏ học lâu rồi. Còn con, lý do gì? Tại sao không thi đại học? Con muốn đi làm kiếm tiền hơn là đi học bố ạ? Bố mày biết. Như thế này. Tại sao bố mày ở trong tù lại có thể sống được đây? Hai đứa mày lại trở nên như thế này chứ? Trong lúc ông Đại đang tức giận, thì vị bác sĩ bước ra nói nhỏ. Người nhà bệnh nhân Trang đâu nhỉ? Tôi, tôi là bố của cháu. Bằng huyết khá nặng, phải cắt bỏ hai vòi trứng. Sau này khả năng có thai là rất khó. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn bác sĩ. Trúc nhìn câu nói của bố biết ông rất đau lòng, gương mặt của ông nhăn nhó. Ông lặng lẽ ra góc vườn bệnh viện, châm một điếu thuốc và hút. Bố ơi, bố về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Bố sẽ bán nhà. Nơi đó biết quá nhiều về bố, lại ảnh hưởng đến các con sau này. Bố xưa này chỉ trộm đồ cổ của bọn nhà giàu, chứ chưa hề ăn trộm của người nghèo. Bố cứ nghĩ sẽ không có nhân quả. Nhưng bây giờ nhân quả nó tới rồi đấy con. Ông Đại bật khóc đến nỗi, điếu thuốc rơi khỏi miệng. Ông ôm lấy mặt, khóc như một đứa trẻ. Ông ôm tay lên miệng, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chúc với tay ôm lấy ông. Bố, bố chỉ cần thay đổi, bố con mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Sau này ba bố con mình sống thật tốt với nhau. Bố xin lỗi các con, bố xin lỗi. Lúc này tại Hoàng Kim Cô tiểu thư duy nhất của gia đình chính là Thủy Tiên Đang ngồi gầy đồ ăn trong bữa tối Ông Hoàng lên tiếng Sao thế con Sao không ăn cứ ngồi gầy gầy thế Bố Anh Khánh có phải anh trai con không ạ Là sao đây Hoàng Kim Khánh rốt cuộc Có phải là anh trai của con không Còn nói cái gì thế Nó không là anh con Thì là ai Vậy tay sau 10 năm rồi Anh ấy không về Con gọi anh ấy, anh ấy không thèm bắt máy. Lần trước qua Nhật, con chờ mãi, mà con không gặp được anh ấy Anh còn bận, con biết đấy, sự nghiệp bên đấy là của nó. Nó phải lo rất nhiều. Sao anh ấy không lo sự nghiệp của bố? Anh ấy cứ như chưa hề tồn tại. Sẽ có ngày nó trở về. Nó là một đứa trẻ lập dị, bản tính khác người, máu lạnh, ít nói. Nói chung, nó không phải là một đứa âm áp đâu. Thủy Tiên bỏ lên phòng, bỏ ảnh người đàn ông bế một cô gái chẳng 15 tuổi, cười tươi trong ảnh. Cô chạm tay lên bức ảnh và nói nhỏ. Em nhớ anh. Anh biết không, bây giờ em trưởng thành rồi. Em nhất định sẽ gặp lại anh. Ông Đại mở cánh cửa phòng ra nhìn cô con gái lớn. Trang lúc này mặt tái nhợt, nhìn bố gượng gạo. Bố... Bố ra rồi à? Ừ. Nói cho bố nghe, con muốn tương lai sau này thế nào? Con muốn được sang Nhật, học thiết kế, nhưng chắc là còn lâu bố ạ. Sao con nghĩ thế? Con muốn đi cùng cả nhà, có bố có em, nhưng con sợ không kiếm đủ tiền. Bố giao bán nhà rồi? Thôi được, bố sẽ lo cho con đi học. Con bây giờ không muốn dựa dẫm vào bố. Đừng có suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Bố sẽ đưa ước mơ của các con thành hiện thực. Bố, sao bố không hỏi con tại sao con có thai ạ? Điều đó có giải quyết được gì nữa đâu. Bố không muốn nhắc lại khiến cho con thêm buồn. Một người bố tù tội khiến các con hư hỏng thế này. Tất cả là lỗi của bố. Ông Đại nói xong đứng dậy đáp chăn cho con gái. Trang chỉ biết bật khóc nức nở. Con chỉ muốn kiếm tiền. Để có thể đưa bố và em đi xa khỏi nơi này thôi. Chúng ta sẽ đi. Bố hứa với con. Ông Đại đứng bật dậy. Ông ta gọi cho người phụ nữ hôm trước. Tôi đồng ý với bà. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn làm giấy tờ cho ba bố con tôi. Rời khỏi đây ngay lập tức. Anh muốn xuất ngoại sao? Không thành vấn đề. Cảm ơn cô. Nói địa điểm và tôi cần phải làm gì đi. Tôi sẽ mang món đồ đó về cho cô. Ông đại tôi bến càng trà trộn vào đám thợ người bốc vác, ông ta bảo với người bảo vệ. "Nay không còn lô hàng nào về nữa sao anh?" "Còn một lô, nhưng mà họ có người bốc riêng, không có thuê mình." "Vậy anh trai cho em đi vệ sinh nhỏ tí." "Mày ra bụi mà đi." "Em đi, em bị ra ngoài, không rửa bẩn lắm. Em biết ông anh bao thuốc, em còn chờ hàng đến sáng hôm sau, nếu không đi vệ sinh bây giờ, đau bụng chết." Thôi được rồi, đi đi, thuốc ngon đấy. Dạ vâng, anh cứ hút hết. Hôm qua em bốc nhà giàu, người ta cho đấy. Bảo sao bốc vác, mà mày lại có thuốc này để hút. Ông Đại nói xong đội mũ tiến tới khu nhà hàng. Ông ta nhìn công mã số 1109 đang được truyền xuống. Lần là đến đám người vận chuyển, ông Đại bước vào, ra vờ báo. Mấy anh chờ công 1109 đi à? Xếp báo ở càng đi Bên kia về. Sao lại báo cảng A cơ mà. Do so hàng nhiều bên này tồn ứ nên phải di chuyển sang bên kia. Các anh thông cảm. Không báo sớm, mất hết cả thời gian. Ông đại chạy một mạch đến cuối cảng A. Công 1109 đã cập bến Ông ta mở công vào bên trong. Nhớ lời dặn sẽ có chiếc két sắt và chỉ có 3 phút để mở và thoát ra khỏi đây. Ông ta vã mồ hôi, nhẹ nhàng mở trộm két sắt. Sáng hôm sau khi Trúc đang chuẩn bị đồ cho chị gái ra khỏi viện thì ông Đại gọi điện cho cô. Về chuẩn bị đồ đi. Bố con mình bay tối nay. Đi Nhật. Nhanh lên. Đi Nhật à? Trang quay sang nhìn em. Bố bảo gì? Bố bảo đi Nhật tối nay chị ạ? Vậy là bố bán nhà thật rồi. Chị nói chị muốn đi Nhật học. Thế mà bố... Chúng ta cùng đi. Đi rồi làm lại cuộc đời. Rời xa nơi này chị à? Ừ Nhà kia chị đi thuê Xe cũng vậy Chị nói dối là mua Để cho em thấy rời xa bố Là chị thành công Đổi lại không thành công mà còn mất mát lớn Chị sai rồi Trúc à? Không sao không sao Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới Em tin là như vậy Hoàng Kim Phú Sau khi đứng nhìn chiếc két sắt bị phá tan Và xem camera Hắn như phát điên Khi nhìn thấy món đồ bị mất Tìm thằng này Tìm nó Tao sẽ đích thân băm nó chết Tìm món hàng về đây cho tao Ông Hoàng thấy Phú đi về có vẻ lo lắng Ông ta vội hỏi luôn Món đồ đâu Bố, nó bị trộm rồi Còn đang cho người đi tìm Ông Hoàng không kiềm chế được Tát bóp vào mặt của Phú Thằng vô dụng Tao để cho mày có cơ hội để mày chứng tỏ Một chút là mày sống có ích cho cái gia đình này Mày không làm được cái gì hết Thằng ngu Phu nắm chặt tay dồn nén hết vào tâm trí Phải bắt hắn Điều tra được vụ này Một tuần sau đó Hoàng Kim Phú Tìm ra được kẻ ăn trộm Dạ thưa cậu cả Hắn cùng với hai cô con gái xuất ngoại Ngay trong đêm hôm đó Đi đâu Dạ Nhật Bản ạ Có đào hết cả đất Nhật lên Phải tìm ra chúng nó Hai đứa con gái của nó Tao sẽ khiến chúng nó sống không bằng chết. Dám động vào ai không động? Lại dám động vào Hoàng Kim Phú này sao? Chúng tôi sẽ làm tốt. Cô Thủy Tiên cũng sang Nhật. Ông Hoàng nói cậu cho người theo sát đi à? Cả cái đứa con gái vô dụng. Em gái đem lòng yêu anh trai. Đúng là não của đứa loạn luân. Nó đem lòng yêu Hoàng Kim Khánh từ lâu. Tao biết thừa. Mà ông già tao cũng biết cơ mà. Nhưng tại sao ông không ngăn cản nhỉ? Không cần phải ngăn thì mày nghĩ Hoàng Kim Khánh có để ý đến em gái của mình hay không? Mà tao phải công nhận, thằng đó về khoản gái ú, nó chả thiết tha gì nhỉ? <cười> Chắc là gay đi ạ. Chắc là vậy rồi. Hoàng Phú lúc này cười ngạo nghễ. Bố còn chúc qua Nhật mở một quán phở nhỏ, Trang bắt đầu học ôn trở lại, chúc hàng ngày dọn dẹp quán phụ bố, giúp bố cô bán hàng. Chục này, bố muốn cho con đi học, bố lo được chứ Bố thấy các con học tiếng Nhật cũng nhanh đấy. Bố học mãi còn chưa nói được mấy câu. Con còn chưa thi đại học mà bố. Thế con muốn làm gì? Nói cho bố nghe. Con... Con muốn được học võ trở lại. Còn gái lại cứ võ vẽ làm gì? Phải thủy mị nết na. Mới có anh người ta ngó nhìn chứ. Con không lấy chồng đâu bố. Con ở với bố cả đời. Bên kia đường tại ghế đá... Trúc để ý người đàn ông mặc áo khoác măng tô dài màu đen Áo len cổ cao Bên trong cũng màu đen Quần tây đen Người ta ngồi từ sáng ở trước ghế Nhìn về phía nhà của Trúc Lạ thật Có người ngồi được lâu như vậy sao Hay là anh ta có vấn đề về thần kinh nhỉ Chợt trời có tuyết rơi Trúc bật chiếc ô lên Đi gần tới chỗ người đàn ông và hỏi Này Anh gì ơi Sao anh cứ nhìn vào nhà của tôi vậy Dưới cơn mưa, tay của Trúc cầm chiếc ô màu đen, người đàn ông đứng dậy, anh ta nhìn thẳng vào Trúc, gương mặt anh ta lạnh như băng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đượm buồn. Đó chính là lần đầu tiên Trúc nhìn trực diện vào một người đàn ông, nhưng không phải là bố của mình. Cô chợt thấy ái ngại vô cùng. giây phút đó Trúc không hề biết rằng kẻ đang đứng trước mặt mình chính là một tay trùm xã hội đen, kẻ sát nhân máu lạnh, mang tên Hoàng Kim Khánh. Người đàn ông đó nghe Trúc hỏi như vậy nhưng hắn không trả lời và không tỏ thái độ gì, lặng lẽ quay người đi. Trúc đứng lặng nhìn theo bóng lưng người đó khuất dần trong màn tuyết trắng xóa. Ông đại đứng bên đường gọi con gái. Trúc ơi, làm gì thế? Đến giờ đi học tiếng rồi đấy con. Vâng ạ, con về ngay. Trúc lúc này lắc đầu lầm bầm. Mình hỏi thế mà không trả lời, hay là tiếng Nhật của mình... Nói không đúng nhỉ Chắc là anh ta không hiểu rồi Lúc này tại Nhật Bản Dòng tộc nhà Nakamura Hay đúng hơn là dòng tộc xã hội đen Có tên mất quỷ Bọn họ thao túng thị trường bất động sản buôn tiền đen Hoạt động phi pháp rất nhiều như buôn gái buôn ma túy Thế nhưng không một thế lực nào Dám động đến mất quỷ Người đàn ông đối diện với Trúc khi nãy Bước ra phía đường lớn Bên cạnh lập tức xuất hiện một cô gái Mặc bộ vest đen chân dài Mái tóc buộc cao, cầm áo choàng khoác lên người cho anh ta. Ngài phải cẩn thận, kẻo bị cảm lạnh đi ạ. Chuyện ở nhà diễn biến thế nào rồi Umi? Tôi gửi lời của ngài tới gia tộc, đúng như ngài dự đoán, bọn họ đang náo loạn lên vì việc ngài tiếp nhận thừa kế, là người đứng đầu mắt quỷ ạ. Náo loạn là đúng thôi, dù sao thì cháu nội vẫn hơn cháu ngoại, nhưng ông ta vẫn chọn cháu ngoại. Nhưng mà dù sao, tôi cũng mang họ Hoàng mà. Ngài dự đoán đúng tất cả rồi ạ. Người đàn ông nhếch môi cười, anh ta chính là Hoàng Kim Khánh, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim tại Việt Nam và cũng là đứa cháu ngoại duy nhất của ông trùm băng đảng mắt quỷ tại Nhật Bản. Bước tới một biệt phủ rộng lớn, có núi non và suối bao quanh biệt phủ, Hoàng Kim Khánh đặt chân xuống tấm thảm đỏ trải sẵn. Đám người áo đen xăm kín cả người, lên đến cổ, đứng dọc hai bên cúi chào Cậu Hoàng đã tới. Trúc nhìn cây hoa anh đào trước nhà, cô chợt thấy lạ vì chưa thấy hoa đào màu đỏ bao giờ. Bố, bố thấy hoa đào màu đỏ bao giờ chưa? Cậu thấy hồng đậm thôi, chưa màu đỏ chưa thấy. Cây hoa đào trước nhà mình đẹp thật đấy, nó có màu đỏ đấy bố. Kỳ lạ nhỉ ừ. Đúng là màu đỏ thật. Chúc ngẩng đầu lên nhìn bông hoa rơi xuống gương mặt nhẹ nhàng của cô. Chúc cầm bông hoa rồi cười nhẹ. Hình ảnh lúc này bên nhà mặt quỷ, hoàng kim khánh đang được ông ngoại giao phó lại toàn bộ cơ nghiệp. Anh ta không hề nở một nụ cười nào trong suốt cả buổi. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vu cảm. Ông ngoại anh ta cười dãng dỡ, đưa cho anh ta thanh kiếm màu đỏ, trên đó chạm khắc ánh mắt của quỷ. Ông giao cho con Trông cậy hết vào con đấy Kim Khánh à hoàng Kim Khánh cúi đầu cung kính Hai tay nhận lấy thanh kiếm này Trúc đi học tiếng Nhật Tại một trung tâm Cô quen biết với một cô bạn mới Tên là Xuân Cũng sang đây đi bán hàng cà phê cho nhà anh trai Nên được đi học bổ túc thêm tiếng Trúc này Cậu từng yêu chưa Mình á, mình chưa Có thật không Thật, mình chỉ thích học võ Còn chuyện trai gái mình không để tâm cho lắm. Mình thất tình ở Việt Nam nên mới quyết định đi sang bên này đấy, đi để mong quên được. Thôi thôi, đừng buồn vì đàn ông chứ. Khi nào cậu yêu thật đi thì cậu sẽ hiểu. Mình yêu đúng kẻ có vợ, không thể nào tiếp tục, nhưng quên đi thực sự là quá khó khăn. Trúc nhìn mắt Xuân rơm rớm, cô thở dài an ủi bạn. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi cậu sẽ quen được người mới ngươi xứng đáng hơn với cậu. Chúng ta mong rằng sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi này nhỉ. Ừm, cùng nhau cố gắng. Hôm nào cậu dậy võ cho tớ nhé. Tớ còn biết tự vệ. Ok ok, mà học đâu làm ấy nhé, nhưng mà phải đầu như vậy, sau này cậu mới quen. Thì chỉ vài đường cơ bản thôi. Ừm, ví dụ vật nhé. Một tháng sau đó, chúc mở cửa phòng ra hít thở sâu, cô vừa bài chào buổi sáng. Thấy trước ghế đá đối diện ven đường Người đàn ông đó lại xuất hiện Vẫn bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối Anh ta cứ lặng nhìn về phía nhà của Trúc Cô gãi đầu Rồi gấp chăn cất màn Xuống dưới thấy bố cô chuẩn bị bánh mì Để cho Trúc ăn sáng Hôm nay bố quyết tâm cho con tăng cân đi à Con gái của bố Gầy quá không tốt Người con như cái cây khô Béo đâu mà béo nay trong cửa hàng bố đi có việc chiều bố về Chỉ còn đi leo núi rồi Nó bảo ngày mai nó mới về. Vâng ạ, bố cứ yên tâm. Này, lát có khách vào, thêm chút gia vị, hôm nay nước phở bố làm hơi nhạt đấy. Vâng vâng con biết rồi, bố cứ yên tâm ạ. Chúc đi ra đi vào rửa bát ở cạnh cây hoa, cô thấy người đàn ông đó cứ nhìn cô. Lạ thật, mình nhìn thẳng vào mắt anh ta mà anh ta lại không thèm nhìn. Hay là tên này bị bệnh hoạn ta? Chúc quay ra lườm nguýt rồi cầm chậu nước hát về phía bên kia đường. Đến dễ chiều Trúc mở quán, vẫn thấy anh ta đang ngồi. Cô đi pha cốc trà chanh uống rồi suy nghĩ. Mình có nên sang đấy hỏi thẳng không nhở? Nhỡ hắn có ý đồ gì thì phải làm thế nào? Không nghĩ nhiều, mình phải hỏi đã. Trúc pha cốc trà chanh, sau đó sách sang mang bên đường. Cô đứng lù lù trước mặt người đàn ông và gặng hỏi. Này, tại sao anh cứ nhìn vào nhà tôi từ sáng đến tối thế hả? Anh có ý gì? Anh ta lại đứng dậy quay đi, thì Trúc vội vàng kéo áo. Anh mà không trả lời, tôi báo cảnh sát đấy. Người đàn ông này vẫn bước đi khiến cho Trúc giật mình. Cô tay đang cầm áo, nhào về phía trước, khiến cho cốc trà chanh đổ hết lên người của anh ta. Tôi, tôi xin lỗi, tại anh cứ bước đi làm tôi giật mình, tôi không cố ý đâu. Trúc lấy tay phủi chiếc áo, cô đứng hẳn lên và chặn đường. Này, tôi nói tiếng Nhật anh không hiểu à? Cô tránh ra Trúc ôm miệng ngạc nhiên Ơ anh hiểu mà Tôi hỏi anh làm gì anh cứ nhìn vào nhà tôi Hay Anh muốn ăn phở à Này cô gái Tôi mời anh được mà Anh quảng cáo cho bạn bè đến quán Ăn ủng hộ nhà tôi là được Áo của anh ý, nhà tôi có máy xấy Để tôi xấy khô cho nhé Tôi bảo cô tránh ra cơ mà Hóa ra là đúng là anh có ý đồ Tôi hỏi thử như vậy thôi Chứ tôi biết anh là đồ biến thái. Đúng lúc này cảnh sát đi tuần, trúc hồ lớn. Cảnh sát, cảnh sát, bên này có kẻ biến thái. Cảnh sát đi sang và hỏi cô. Cô cần giúp gì? Anh ta, tôi bắt gặp hai lần rồi, cứ ngồi ở đây nhìn sang nhà tôi từ sáng đến tối. Thật vậy sao? Xin mời anh lên trụ sở để làm rõ sự việc. Ô Mì đứng ở một góc đường định đi sang, thì Khánh giơ tay ý đừng sang. Anh ta cười nói với cảnh sát. Tôi rất sẵn lòng hợp tác. Trúc cao mày, suy nghĩ. Đúng là tên bệnh hoạn. Khánh lên xe cảnh sát, anh ta lừa nhìn Trúc. Trúc bên ngoài lè lưỡi chiêu người anh ta. Hoàng Kim Phú tại Việt Nam như phát điên, khi nghe tin không tìm thấy ông Đại. Chúng mày không làm được việc gì nết hồn, cút đi! Dạ thưa cậu cả, chúng tôi cố gắng hết sức. Nhưng bên đó năng lực của chúng ta có hạn. Tại trợ lý nói thay cho đám đàn em của mình. Cậu cả, tôi nghĩ tại sao cậu không nhờ Khánh? Hắn mới tiếp nhận vị trí bên đấy. Thế lực của hắn bên đấy thì khỏi phải nói rồi. Đôi khi nhờ hắn, mà công lại là của cậu. Hắn tìm người cho cậu, cậu đem về cho ông chủ. Công Lào ấy, vẫn là của cậu. Nghe hợp lý đấy, mau chuẩn bị. Phải sang nhờ và thằng em út một chút. Tại trụ sở cảnh sát, xếp lớn bên cảnh sát, Mời Hoàng Kim Khánh uống trà. Tôi đúng là xấu hổ khi mấy người dưới trướng lại bắt cậu trao hỏi thế này. Họ làm đúng thủ tục thôi. Tôi không sao. Sau này chuyện làm ăn của chúng tôi dựa cả vào gia tộc mất quỷ. Nhất là ông chủ Hoàng Kim Khánh đây. Mong chiếu cố. Cũng muộn rồi, vậy tôi xin phép. Anh ta quay mặt đi lầm lì thay đổi sắc mặt, bước ra bên ngoài. Đệ tử bên ngoài cúi đầu chào. Umi lo lắng. Con nhỏ điên đấy xử lý thế nào đi ạ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Không nên chấp. Nhưng mà nó vi phạm... Vi phạm hay không? ta biết. Cô biết thôi. Vâng. Tôi hiểu thưa ngài. Ngày hôm sau tại Biệt Phủ, nơi chủ nhân các đời của mặt quỷ sinh sống, con đường dẫn tới phòng của ông chủ. Hai bên hoa anh đào trắng nở rộ, rồi là tà. Bên dưới hai bên hồ là hoa súng nhật, hồng trắng nở rộ. Tiếng đàn biêu lông du dương, cây đàn màu đen của người đàn ông chỉ mặc đồ đen, mang tên Hoàng Kim Khánh, đang đứng bên hồ kéo đàn. Ánh mắt anh ta như kẻ vô hồn khi kéo từng đoạn nhạc. Tiếng chân u mì đi tới, anh ta kéo nhanh hơn, rồi kết thúc. Dạ thưa ngài, bên kiểm toán, báo rằng quý năm vừa rồi thâm hụt khoảng 2 tỷ đô. Quý phát hiện dự án hạ tầng do bác cậu là Takashi. Khi đó nắm giữ Sợ ông ta thôi rồi nên người sau đang rất đau đầu trong việc phát triển dự án hạ tầng. tham nhũng quỹ của gia tộc sao? Giết đi. Nhưng... đó là bác ruột... Giết? Vâng, lệnh được thi hành ngay. Còn việc này nữa, anh trai ngài là Hoàng Kim Phú, sang đây muốn gặp ngài. Anh trai tới sao? Thôi được rồi, ta phải tiếp đón chủ đáo. Vâng, tôi chuẩn bị xong tiệc rượu rồi ạ. Vừa gặp Hoàng Kim Phú tại phòng khách, Hoàng Kim Phú đang suýt xoa bề cá dưới chân, bên trên lớp kính 3D, khiến anh ta như đang được đứng trên mặt nước. Chỗ này đúng là dành cho vua chúa. Từ xa Khánh lên tiếng. Anh Phú. Ừm, em dai. Đùa, anh mà không sang chắc là chú không bao giờ về Việt Nam nhỉ? Em cũng bận nên chưa có dịp. Nhưng ông già cứ nhắc em mãi. Anh sang đây... Ở chơi vài tháng chứ. Anh sang đây nhiều việc. Sang đây chủ yếu có việc nhờ chú. Có chuyện gì anh nói đi. Anh có món đồ. Đặt ở nước ngoài về. Thế nhưng lại bị một thằng nó trộm lấy mất. Vậy sao? Trộm nào mà gan to vậy? Dám lấy đồ của cả anh sao? Đúng là nó gan quá to. Nó lại bỏ trốn sang Nhật. Mà bên này anh lại không tóm được nó. Chú xem thế nào giúp anh. Không đơn giản. Anh uống rượu gì? Để em lấy. Sẵn đây cứ rượu nhật mà chơi thôi nhẹ. Thế anh có chơi gái không? Eo ôi cái thằng này, mày làm như anh thiếu thốn lắm ấy. Nhưng mày có lòng, anh có giả. Mà mày hỏi anh hơi bị thô thiển đấy nhá. Khánh cười, anh ta búng tay. Rượu và gái đều được đưa lên. Hai cô gái đẹp, khiến cho Phú ngẩn ngơ. Giữ sức anh nhá. Em có việc phải đi. Tối về, em tiếp anh. Ừ, chú cứ đi đi. Nhớ việc anh nhờ nhé. Trong ngày hôm nay em tìm được thôi. Anh cứ yên tâm. Khánh quay đi, anh ta lên xe. Tay xoay chiếc nhẫn mặt quỷ trên ngón tay. Rồi nói với Umi. Tiếp đón hắn thật chú đáo. Dù sao cũng cùng dòng máu. Dạ vâng, ngày yên tâm. Chuyện của anh ta tôi đang cho người đi bắt. Những kẻ trộm đó. Hôm nay tôi tự lái xe. Umi, cô ở nhà đi. Dạ vâng. Hoàng kim phố lúc này được cái yêu chiều nên tâm hồn của hắn đang lơ lửng trên mây. Tại nhà của Trúc, sáng ra bố cô nói nhỏ. Bố đến trường trị họp phụ huynh. Còn lát nữa đóng cửa hàng rồi mà đi học nhé. Vâng ạ. Trúc dậy người ủi oải, Cô sở tay lên chán thấy mình đang bị sốt. Nhưng cô cố gắng dậy để rửa đống bát mà khách vừa ăn. Trúc nhìn thấy Khánh lại ngồi bên đường. Cô đứng dậy định vào gọi báo cảnh sát. Thì cô chợt rơi đống bát trên tay và ngất xỉu ngay bên đường. Khánh nhìn một hồi lâu trong nhà không có ai chạy ra. Anh ta chạy sang rồi lai gọi Trúc. Này này, cô gái kia. Này, cô tỉnh dậy đi. Chạm vào Trúc anh ta thấy người cô nóng gian. Bế cô vào trong nhà, đặt cô lên giường. Anh ta định bỏ đi, nhưng rồi bước chân lại khựng lại. Khánh điền đi thẳng ra hiệu thuốc, mua chai truyền và thuốc hạ sốt cho cô. Anh ta cởi bỏ áo khoác, pha thuốc hạ sốt và trường khăn lên chán cho Trúc. Đến lúc kéo áo khoác của Trúc xuống, anh ta ái ngại. Khi Trúc đang mơ sảng, do sốt cao. Cô nắm lấy tay của Khánh, giọng nói yếu ớt. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con. Khánh thở dài rồi quyết định kéo áo khoác của Trúc xuống. Anh ta thò tay vào trường, mặt anh ta quay đi. Bàn tay chạm đến ngực của Trúc. Anh ta vội vàng lách sang bên người. Khánh đục chai truyền rồi đâm kim truyền nước cho Trúc. Cô mơ màng rồi nhìn thấy Khánh, đang chỉnh nước truyền dịch. Cô mỉm cười. Ơ, chú trà chanh. Đôi mắt của cô lờ đờ và liệm đi. Thế nhưng cô không hạ sốt, đổi lại càng lúc càng sốt cao. Khánh giật truyền rồi quyết định, cõng cô đến bệnh viện. Dưới trời tuyết rơi, anh ta bước đi trong vội vã. Còn Trúc thì mơ màng. Chú trả tranh, liệu cháu có chết không? Nói năng linh tinh. Cháu cảm nhận là cháu không thở được. Cháu có 30 triệu trong tài khoản, mã số là 1188. Chú bảo bố cháu như vậy nhé. Xin lỗi, vì cháu nghĩ rằng chú là tên bệnh hoạn Thật sự là chú rất tốt với cháu. Trúc đang lờ mờ tựa má vào sát má của Khánh. Giây phút đó anh ta khựng lại vài giây. Hơi thở yếu ớt của Trúc tiếng các bác sĩ đang chỉ định với nhau. Cô ấy bị viêm phổi cấp, chắc là một lúc nữa ổn thôi. Hoàng Kim Khánh gật đầu, anh ta làm thủ tục tất cả cho Trúc, sau đó rời đi trong lặng lẽ. Sau khi tỉnh dậy, Trúc nhìn thấy cô y tá ngồi bên cạnh mình. Cô tỉnh rồi sao? Có thể cho tôi số người nhà, để tôi liên lạc được không? Cô hiện tại chưa xuất viện được đâu. Tôi... tôi bị làm sao vậy ạ? Cô bị viêm phổi nặng. Vâng, vậy phiền chị gọi vào số này giúp tôi. Cô cứ thoải mái, có gì dặn dò tôi. Tôi là y tá riêng đến chăm sóc cô. Ấy, tôi không cần đâu ạ. Người đưa cô vào viện chi trả rất nhiều tiền, nên cô không cần phải suy nghĩ. Tôi đi báo cho người nhà của cô. Người đưa tôi vào viện sao? Trúc lúc này nhớ lại, cô thấy sợ khi dần nhớ ra gương mặt của Khánh. Cô đưa tay lên sờ, Vào ngực của mình Anh ta đã chạm vào mình rồi sao Không biết anh ta có làm gì mình hay không Tại biệt phủ của mắt quỷ Trong phòng họp Hoàng Kim Khánh ngồi trên một chiếc ghế cao Vị trí chủ nhân của mắt quỷ Đi nghe bên dưới van xin cho người bác tham nhũng Dạ thưa ngài Dù sao Takashi cũng nhiều năm lập công cho chúng ta Hãy cho hắn một cơ hội để sửa sai à Tiếp đến một người cao tuổi cũng ngỏ ý nói với Hoàng Kim Khánh. Tôi nghĩ ngài mới nhậm chức. Nếu nói ra, theo phương diện tình cảm, thì cháu lại muốn giết bát ruột. Điều này cực kỳ không nên. Khánh nhắm mắt, mọi người nghĩ anh ta đang ngủ gật. Họ tiếp tục lên tiếng. Dạ thưa ngài, Hừm. luật là luật, phải tôn trọng luật. Thì sẽ không có xuất hiện những kẻ tham nhũng, giống như ta gà xì. Các người quên những người ngồi ở vị trí này, họ không được phép có bất cứ vấn đề tình cảm nào xen lẫn vào công việc, nhất là công việc chung. Ta rất quý bác, nhưng mà cũng rất lấy làm tiếc khi phải ra lệnh tử hình. Mọi bang phái đều có quy luật riêng. Chúng ta là thế giới ngầm, bản chất vốn mãi mãi sống trong những điều tâm tối. Thế nên đừng có mang hai chữ tình cảm ra, nói chuyện với ta. Nhưng xin ngài hãy suy xét. Cuộc họp hôm nay dừng ở đây, kẻ nào bao che dung túng hay làm trai ý, kẻ đó nhất định phải chết. Hoàng Kim Khánh đứng dậy trong bộ vest màu đen lịch lãm, anh ta luôn chỉn chu đến từng chi tiết. Tại căn nhà gỗ vùng ngoại ô, ông ngoại của Hoàng Kim Khánh ngồi thở dài trong nhà đánh cờ một mình, khi bên ngoài vợ con của người con trai đang kêu van, cầu cứu. Bố ơi bố, bố sao có thể để cái thằng mang dòng máu khác? Giết con của mình Chồng con có làm gì sai Không đến nỗi bị hắn lôi đi như vậy chứ Sở hắn ra lệnh giết rồi Bố, chỉ có bố mới cứu được anh ấy thôi Đứa cháu nội tên là Tu Đập tay vào cánh cửa Ông đã thấy sai lầm của ông chưa Cháu dù sao là cháu nội của ông Ông định để hắn giết bố cháu rồi Đến cả cháu hay sao à? Quần cờ cuối cùng được ông cụ Đặt vào cửa tử Ta thật sự bất lực Trong thế giới này không có chuyện máu mù Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu Kẻ đúng và kẻ sai Đã sai Thì nó phải chấp nhận trả giá Bố Bố làm như vậy mà được sao Tô Cù Đà đứa cháu nội đầy tham vọng Lúc này gục ngã bên ngoài cánh cửa Trong bệnh viện ông Đại và Trang Vội vã chạy vào Họ lo lắng Còn là bố lo quá chút à May bác sĩ nói không sao cứ mọc phong phanh, xong rồi tắm muộn đi. Con không sao mà bố. Làm gì thì làm, em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Em biết rồi, em không sao đâu. Bà này, ai thanh toán tiền viện phí cho con đấy? Dạ, con con tự thanh toán bố ạ. Chữ ký thanh toán kia có phải của con đâu. Chữ con mà, tiếng Nhật bố có hiểu mấy đâu. Thầy bác sĩ nói chiều nay có thể ra viện rồi, về nhà uống thuốc. Phải giữ ấm con ạ. Viêm phổi thế này chết dở đấy. Vâng ạ. Bố, bố xin cho con về nhà cho thoải mái. Hoàng Kim Khánh đứng chắp hai tay ra sau. Cô ngước nhìn hàng cây anh đào. Hoa rơi lạ tả xung quanh. Từ sau cô trợ lý bước tới báo cáo. Dạ thưa ngài, bữa tiệc kiếp đại anh trai ngài. Bắt đầu rồi ạ. Ừ. Hôm nay ngài có tâm sự sao? Nghe nói sắp tới chức vụ phó chỉ huy khu hành chính phía Nam để cho Tukuda nắm giữ, hợp đồng phê duyệt. Ta thì lúc này không thể nào phản đối vì mấy sự từ bố của hắn. Nhưng cái thằng ngu ngốc đó chắc chắn chỉ làm hỏng chuyện thôi. Chúng ta sẽ khắc phục dần dần. Tôi nghĩ lúc này ngài không nên quá bận tâm. À còn chuyện này, ngài trăng tròn này bên hội đồng nói muốn gà con của chủ tịch thành phố B làm vợ cho ngài. Đó là mong ước của cô gái ấy. Bỏ qua, bỏ qua. Cô gái mà ngài dạy kiếm thuật, do đã khôn lớn rồi đi ạ. ta không nhớ đâu, bỏ qua đi. Nói đến đàn bà dường như Hoàng Kim Khánh, không hề mày may và bận tâm. Tại nhà chủ tịch thành phố B, cô con gái duy nhất của ông chủ tịch yêu kiều vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng ngồi đánh đàn piano. Người cha chủ tịch cười lớn từ ngoài cánh cửa. Bố đã đề xuất bên đó rồi. Ai cũng ưng con gái của bố. Thật hả bố? Con quá phù hợp. Còn ai vào đây nữa? Địa vị học vấn là bạn bè tâm giao. Không biết ngày ấy, bây giờ còn nhận ra con không bố nhờ? Con của bố đẹp thế này. Tại sao lại không nhận ra? Mẹ con lại là người Việt Nam, nên càng tâm đầu ý hợp. Tên tiếng Việt của con là Phương. Phương Khánh sao? Đẹp quá bố nhỉ? ừ Rất đẹp Một tuần sau Tình cờ khi đạp xe đi trên phố Khi xíp phở cho bố Dừng xe đèn đỏ Trúc đỗ xe ngay cạnh xe của Khánh Khánh nhìn sang bên cửa kính thấy Trúc Đang lầm bầm đọc từng dây đèn đỏ Anh ta cứ nhìn lừ lừ Trong khi đang bàn việc với trợ lý Xếp à Chuyện đó giải quyết thế nào Cứ theo ý của cô Dạ vâng thưa ngài Xe đi vụt qua Khánh quay mặt đi còn Trúc vẫn vô tư vừa đạp xe vừa hát. Vẻ mặt của cô vô cùng yêu đời. Hoàng Kim Phú gọi cho Khánh. Anh ở đây một tuần rồi. Sao lại không có tin tức gì? Em không rõ. Để em hỏi trợ lý. Em trả lời anh sau 5 phút. Ừ, ok. Làm hộ anh cái nhé. Khánh cúp máy và quay sang hỏi trợ lý. Sao chưa tìm được đám người ăn trộm kia sao? Tên ăn trộm kia đúng là tinh quái, hắn có thể sang đây làm giả giấy tờ thay tên đổi họ, nên việc tìm người có chút khó khăn. Tôi cho cô thêm một tuần. Dạ vâng, không cần đến nhiều thế đâu à. Trúc dừng xe bên đường thấy đối diện là Khánh, anh ta bước vào trong một nhà hàng, cô liền thốt lên. Ơ, chú Trà Chanh, đúng là anh ta rồi. Cô liền đứng chờ bên ngoài nhà hàng, Trúc đi đi lại lại và lầm bầm trong miệng. Phải nói cảm ơn chứ, dù sao người ta giúp mình mà. Nhưng mà cứ ngại ngại anh nhẹ, nói là cảm ơn anh. Không, phải nói là cảm ơn chú, nhìn anh ta hơn mình rất nhiều tuổi. Gọi anh hay là gọi chú nhỉ? Lúc sau Khánh đi ra, cô trợ lý đang nói chuyện với Khánh, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Trúc vô từ đi tới, thì cô trợ lý theo phản xạ bẻ tay Trúc. Lúc này, Trúc giật mình. Cái gì thế này? Cô, cô thả tôi ra. Sao cô dám? Trúc lúc này lại gào to hơn. Cô bị điên à? Cô nghĩ mình? Mình cô biết vật à? Ai động đến cô? Tôi muốn nói chuyện với người đàn ông kia cơ mà. Khánh lúc này nói với Umi. Dừng tay đi. Khánh mở cửa xe cho Umi lên. Trúc vùng dậy, cô phùi người rồi nói tiếp. Này chú, vợ của chú đấy à? Bảo sao gai gắt thế? Tôi chỉ muốn cảm ơn chú chuyện hôm trước. Chú đưa tôi đi bệnh viện thôi. Chú quay vội chiếc xe đạp và nhảy lên xe đạp mà chưa hề nghe câu đối đáp của Khánh. Anh ta bước lên xe, thấy Umi đầu tóc bù xù. Xin lỗi ngài, khi nãy suýt để người lạ đến gần ngài. Khánh đột nhiên bật cười ngạo nghĩa khi nhìn thấy Umi, đứa trẻ học karate từ bé mà anh đào tạo. Này lại có ngày bị vật tóc tai bù xù thế kia. Umi cảm thấy hổ thẹn trước nụ cười của Khánh. Đêm hôm đó, đám người mắt quỷ tìm thấy cha con ông Đại. Chúng chói tay cả ba bố con, tay cầm đầu nói nhỏ. Lão già, tìm mãi mới thấy. Hai cô con gái xinh đấy. Có bảo con gái là vì ăn trộm nên bị bắt không? Mà tóm lại nhiệm vụ của tao, chỉ là đến bắt bố con mày thôi. Ông Đại và hai cô con gái bị bịt miệng. Chàng và Trúc chỉ kịp kêu dãy đạp. Cả ba người được đưa lên xe. Về đến biệt phủ mắt quỷ. Chúng đưa chị em Trúc và bố cô đi bằng lối cửa sau. Đi qua hàng cây hoa giấy màu tím. Trúc nhìn sang, thấy Hoàng Kim Khánh đang đứng cắt tỉa cây. Cô kêu lên, nhưng không thể nào thốt thành lời. Tên dẫn cô gần giọng. Đừng có ngó nghiêng, đi nhanh cái chân lên. Chỗ này không phải là nơi cho mày ngó đầu đâu. Trúc lúc này cố gắng kêu lên. Khánh ngừng lên nhìn, thì Umi đi tới. Đã bắt được bọn ăn trộm đang đưa tới chỗ của Hoàng Kim Phú à? Vậy sao? Chốc lúc này cố gắng ngoái lại để kêu cứu, cứu, mái tóc cô bay bay trong gió, ánh mắt cầu cứu nhưng vô vọng. Hoàng Kim Phú cười, vẻ mặt bệnh hoạn, hắn hít hà vào người hai cô gái. Ông đại lắc đầu van xin. Mai tao nói chuyện với mày sau, cái thằng già này, còn bây giờ tao phải thưởng thức con gái của mày. Đứa nào cũng thơm. Hay là tao chơi cả hai đứa một lúc? Tràng kêu lớn, còn Phú thì giật băng dính khỏi miệng của Trang. Cô lại càng kêu hơn. Tôi, tôi sẽ phục vụ cho anh. Chị cả, nhưng biết làm sao được. Tao lại nhìn thấy thịt đứa em của mày thơm hơn. Phú vuốt nhẹ mái tóc của Trúc, sau đó hít hà hương thơm trên cơ thể của cô. Rất thơm. Hắn kéo băng dính của Trúc ra, thì bị cô nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Phú. Thằng chó! Thằng béo như con lợn. Phú tát bốp vào mặt cô Trúc. Khiến cho cô bị chảy máu miệng. Mẹ kiếp. Tống thằng bố và con chị vào. Nhốt. Mai đem về Việt Nam. Tao xử lý sau. Còn đêm cuối ở Nhật này. Tao phải cho con chó con này biết thế nào là lợi hại của tao. Tao không sợ mày. Mày cũng giỏi. Mày cởi chói ra. Tao vật chết cha mày. Được. Đưa bọn kia ra ngoài. Trúc lúc này lại tiếp tục nói. Nào. Mày ngon, mày cởi chói đi. Ngu cái gì mà cởi, tao tình nguyện cởi đồ miễn phí cho mày. Nhìn hàng của anh đi, rồi phát biểu còn chó cái. Trúc lúc này thấy sợ vì tay của cô bị chói chặt, hắn thì tụt hết quần áo ngay trước mặt cô. Trong cơn gió thoảng của đầu đông, những cánh hoa giấy màu tím rơi rơi đang bay theo cơn gió, vương vấn mãi quanh hoàng kim khánh. Anh ta đứng đó trong bộ đồ màu đen đầy huyền bí, ánh mắt vô cảm. Cắt tỉa từng cành hoa. Ồ mì có điều này không biết tôi có nên nói không? Khánh ngừng cắt và khựng lại. Ta không thích mập mờ. Có gì nói đi. Trong số những người bị bắt, có cô gái đó thương ngài. Là ai? Cô gái mà khi sáng có đánh lộn với tôi đi ạ. Chính là cô gái sống trong căn nhà đó. Cô ta là con gái của kẻ ăn trộm đồ, của Hoàng Kim Phú. Chuyện đó đâu liên quan đến chúng ta có phải không Umi? Dạ tôi nghĩ nên nói chuyện đó cho ngài biết, chứ không có ý gì. Vì thấy trùng hợp Hoàng Kim Phú nổi tiếng bệnh hoạn với đàn bà phụ nữ, tôi chỉ tiếc cho cô gái đó. Vậy sao? <cười> tiếc. Anh ta cũng tiếc rằng cô ta lại là con của kẻ ăn trộm. Khánh mỉm cười nhẹ và tiếp tục cắt tỉa cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tam vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập một của câu chuyện mùa yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập một của câu chuyện, chúng ta được làm quen với hai chị em, cô gái tên Trúc và cô gái tên là Trang. Tất cả chỉ vì sự nghèo hèn và không bằng lòng với số phận của mình mà hai cô gái có rất rất nhiều quyết tâm và quyết tâm đầu tiên đó chính là rời xa Việt Nam sang đất nước Nhật Bản để sống và có thể thực hiện được ước mơ của mình Đối với Trang đó là một nơi để cô quên đi quá khứ Còn đối với Trúc đó là một công việc tốt một tương lai tốt hơn được ở gần bố của mình Nhưng mà mọi chuyện lại không hề diễn biến giống như hai cô gái mong đợi Đó chính là ông Đại là một tên đi ăn trộm và ông ta đang phải trả giá cho những gì mình làm Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị Liệu rằng sau khi bị bắt thì gia đình của ông Đại